các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu dây bên kia có một tiếng trả lời như là chuông bạc của giai nhân, mà là giọng nói của một người đàn ông. Đường Dĩ Thành trầm mặc, trên khuôn mặt luôn có vẻ bình tĩnh, bao phủ một tầng băng sương. Tại sao lại do đàn ông nghe chứ? Trong lòng anh mơ hồ hiện lên những đợt sóng chưa bao giờ có. Anh không thể nào không thừa nhận, cuộc điện thoại này đã làm rối loạn sự tin tưởng của anh. Anh cho là tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay. Đối chung đem lời chia tay của Thiên Tâm nói thành sự cáo kỉnh giận dỗi của cô gái nhỏ, tin chắc cô sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh để làm một tình nhân an phận, nhưng bây giờ anh đã thật sự dao động. Đây là nguyên nhân anh cái gì cũng không nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đồng là sơ khách hàng đã đến rồi ạ." Từ ký đi tới bên cạnh cửa lên tiếng nhắc nhở. "Được rồi, tôi đã biết." Anh thôi lại tâm tư đồng thời đứng lên. Sa phó tư ký đem văn kiện trên bàn mang tới phòng họp. Hiện tại có hội nghị quan trọng, anh cần vài tạm thời đem chuyện của Tiên Thẩm để xuống, khi nào có thời gian sẽ chậm rãi mà điều tra. Anh cho Lâm Minh có thể công tư rõ ràng, không để tâm tình của mình ảnh hưởng tới công việc, xong lần này anh lại không thể nào làm được. Cả quá trình hội nghị diễn ra thì Đường Dật thành điều Lâm Phao buồn bực, mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Đừng loạt giơ anh cần phải làm chuyện này một cách rõ ràng, nguy cơ đang ập tới, anh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề của Thiên Thẩm. Đằng luật sư. Kinh nghiệm nói cho anh biết, cần phải hành động ngay mới được, người đàn ông nhận điện thoại kia là ai? Anh phát hiện mình chẳng những vô cùng để ý mà còn rất là buồn bực. Đằng luật sư à. Bên tai vang lên tiếng gọi, nhanh chóng kéo thần trí của anh, người gọi anh là luật sư thực tập kiêm phụ tá bên cạnh mà những luật sư khác cũng đang chú ý nhìn chằm chằm vào anh. Nguy rồi, bây giờ đang họp, anh cư nhiên lại thất thần, tình huống này trong quá khứ có lẽ chưa từng có. Bây giờ đang thảo luận vụ kiện của công ty Đông Lâm. Vụ tá nhỏ giọng nhắc nhờ anh. Đừng dĩ thành thu lại tâm tư, trở lại sự âm trầm lão luyện thường ngày. Thần là một luật sưu ưu tú, không thể để cho chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Công ty Đông Lâm là một khách hàng lớn, ngày mốt sẽ mở phiên tòa rồi, cần toàn luật ứng phó đánh thắng trận này. Anh đi lên trước ở bàn ra hiệu cho phụ tá của mình chiếu hình lên. Chân tâm ở trên công việc, trời xanh tính tỉnh luật sư không chịu thua, nói cho anh biết, chỉ có kẻ thắng cuộc mới có thể có được tất cả. Trời sau khi kết thúc biên tòa, anh sẽ đi đến giải quyết vấn đề của thiên tâm. Đường dĩ thành cầm đầu đoàn luật sư, thành công đánh thấn một trận đại thắng. Điều này không chỉ làm tăng thêm danh tiếng cho luật sư ở sự vụ sở và cá nhân anh, mà còn đại biểu cho việc năm tiếp theo, công ty Đồng Lâm sẽ tiếp tục hủy cùng với sở vụ sự mà ký hợp đồng, lần thắng trận này khiến cho anh danh lợi song to. Đường Dĩ Thành tâm tình vô cùng tốt, trên phiên tòa thắng kiện, hội đồng quản trị Đông Lâm, bởi vì cảm tạ sự vất vả của đoàn luật sư, đặc biệt đã bao cả hội trường khách sạn 5 sao đại thủ bút để mở giả tiệc ăn mừng. Anh lái xe, cách dạ tiệc còn hơn 2 giờ, thời khắc ăn mừng đáng giá này, anh hy vọng rằng cô gái nhỏ của mình có thể cùng nhau chia sẻ vui sướng. Vậy vậy anh lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tâm. Điện thoại di động vang lên thật lâu, ước chừng kéo dài vài đến chục tiếng chuông, nhưng vẫn không có người nào nghe máy, lệnh được chuyển trực tiếp vào hộp thư thoại. Anh biết rõ màn hình điện thoại của Thiên Tâm là hình của anh, hơn nữa số của anh cũng đạt được chuông riêng đặc biệt. Mỗi khi anh gọi cho cô, không dài hơn 3 tiếng, Thiên Tâm sẽ bắt máy, đáp lại là giọng nói tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, cho thấy tâm tư của cô đều tất cả đặt ở trên người anh mà anh cũng xem đó chính là chuyện đương nhiên. Nhưng hôm nay, điện thoại di động kêu nửa ngày vẫn không có ai bắt máy. Trong lòng anh có một chút tư vị không nói ra lời, thật sự là không quen, còn có một loại tâm tình mất mát không ngừng xuất hiện trong quá khứ. Theo ấn tượng, 3 năm nay tiên tầm kết giao, anh chưa từng phải chờ đợi qua. Đè xuống phím gọi lại, vang lên tiếng chuông thứ 8 thì điện thoại cuối cùng cũng có người tiếp. Alo. Thanh âm êm ái dễ nghe truyền đến, tiếng nói của cô luôn luôn nhu hài như vậy, "Là anh, là ngày nào?" Tiên Tâm. "À, là Dĩ Thành sao?" Cô gái nhỏ cư nhiên không lập tức biết rằng anh là gọi ư. Đừng Dĩ Thành nhíu đôi mi tâm lại, anh hiểu Tiên Tâm không phải là loại lại người có tâm cơ cố ý trở bẩn này, chẳng lẽ cô đem tiếng chuông nãy dành riêng cho anh đã hủy bỏ rồi sao? Hơn nữa đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ầm ĩ, điều này chứng tỏ cô không phải đang ở một mình. Em đang ở đâu? Em, em hiện tại đang sấy tóc. Cô đang ở thầm Mỹ Viên. Anh cười thầm, mặc dù lời nói của cô không trả lời trọng điểm, nhưng chỉ cần một chút đầu mối, anh Nhiền có thể hiểu rõ cô đang muốn nói gì. Vừa đúng, sấy tóc xong thì bữa tối anh sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net